Anh Dương và Định Vũ ngồi trao đổi công việc xong Anh Dương nói công việc xong rồi Cô mới hỏi tới chuyện riêng Xếp Vũ à Tôi có chuyện này muốn hỏi lại xếp Ừ cô hỏi đi Những lời xếp nói với tôi ở bệnh viện hôm trước Là sự thật sao Ừ tôi chỉ nói vậy thôi Nhưng cô đừng quá tin Cô cứ đợi rồi ngẫm xem nhé Nhưng cô thấy tôi nói chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy Là thật mà Bây giờ gặp lại nhau rồi đấy Thì tôi ngẫm thấy đúng Nên tôi muốn hỏi lại anh một số chuyện Cô hỏi đi Hôm trước anh có bảo tôi Sống tới 70 tuổi là thật ạ Đưa tay phải của cô đây Tôi xem thử xem Dạ vâng Rồi đưa tay cho sếp vũ cầm để xem Thì có chuyện nhân viên đi qua nhìn thấy Nhưng Dương không để ý Cô không biết cô ấy đã bị chị ấy hiểu lầm Điểm vũ xem tay của ánh Dương Một lượt rồi nói Cô còn sống lâu lắm Nên cô không cần phải lo Tôi bị bệnh mà Tôi nghĩ là tôi không thể sống được tới lúc 70 tuổi đâu Anh cứ nói mò ấy. Tôi thấy sao nói vậy thôi Còn cô tin hay không là việc của cô Nhưng mà đối với những người có bệnh như cô ấy Thì tôi khuyên cô Hãy tin tôi Hãy tin là mình sống tới 70 tuổi Để bản thân được vui vẻ lạc quan Như vậy cũng là chuyện tốt mà Anh rất nhìn đình vũ với ánh mắt tò mò Tôi cảm thấy tò mò rồi đấy Chờ hôm nào tôi rảnh Tôi hỏi anh thêm một số chuyện được không Được Hãy lưu của tôi vào, lúc nào rảnh thì gọi cho tôi. Vâng, tôi xin phép về phòng làm việc đây. Anh cứ đợi sếp Quang Hùng về nhé. cô về phòng làm việc đi, tôi đi tham quan một vòng đã. Anh Dương đi về phòng. Cô nhớ lại lời của sếp Vũ nói, cô bất giác mỉm cười. Anh Dương làm việc với tâm trạng vui vẻ, cô bỗng cảm thấy yêu đời hẳn. Cô đi cốc cà phê để uống cho thoải mái đầu óc. Thì Trang gọi cô lại và hỏi: "Chị Dương, Chị Dương Em bảo Ơi em bảo gì chị đấy Chị khai thật đi Chị với sếp đỉnh vũ có tình ý với nhau phải không Không có Xem lại nói như vậy chứ Mọi người đồn ấm lên kia kìa Mọi người nhìn thấy chị và sếp đỉnh vũ nắm tay nhau liếc mắt tỉnh tư anh Dương cao mẻ lại Cô nói Trời đất Tiên đồn gì mà ngộ thế Chị với sếp vũ không có chuyện gì Còn chuyện nắm tay là chị bảo sếp xem tay đấy Sếp Vũ xem tay giỏi lắm Sếp nhìn tay mà đoán được tương lai Chứ chỉ có bạn trai rồi Sao chị có thể có tình ý với sếp Vũ Em bảo với mọi người là đừng có tên đồn Linh tinh nữa nhé Có mỗi việc hóng hớt mà cũng hóng trượt là sao Trăng tròn mắt nhìn ánh dương Thật hả chị Đương nhiên rồi Không tin đi hỏi thử xem sao Thế còn tin đồn chị và sếp Quang Hùng Đang hẹn hò là đúng hay sai à Em định hỏi chị từ mấy hôm trước Nhưng em cứ ngại không dám hỏi Anh Dương gật đầu thừa nhận Tiếp đồ này đúng nè Chị Vê Quang Hùng đang hẹn hò là thật Nếu đúng thì chị nhận ngay Còn không đúng thì chị không nhận Anh biết tính chị rồi mà Trang sĩ mặt xuống và nói Em biết ngay mà Anh ấy từ chối em Là vì trong đó anh ấy đã có chị rồi đấy Đúng là vậy Anh Dương kéo tay Trang và nói Nhưng bù lại Chị đưa em đi săn hồng hải nhi thành công rồi mà Bây giờ em có bạn trai trẻ đẹp Mary thế thì còn buồn gì nữa Thì trước em tuần bao công sức theo đuổi xếp quang Nhưng không sao Vậy cũng tốt Bây giờ em có bạn trai rồi Tuy không giàu bằng xếp quang hùng Nhưng mà được cái đáng yêu và ngoan lắm luôn Thế là tốt có bạn trai dễ bảo nhất em rồi nhá Vâng chị Hôm nào em với chị trốn bạn trai đi uống rượu một bữa đi chị Ngày cũng hợp lý đấy Hôm nào chúng ta đi đổi gió nhá Dù mãi một món cũng chán em nhỉ Vâng vâng chị nói đúng Quang Hùng đứng đằng sau từ bao giờ Ánh mắt anh lừa lừa nhìn ánh Dương Và Trang Anh nghiêm giọng hỏi Hai cô muốn trốn bạn trai đi đổi gió hay sao? Giỏi quá rồi đấy Hai cô có bạn trai lù lù ra đó mà tính trốn đi đổi gió cơ à? Gì mà dùng mãi món đồ cũng chán thế Ui giật cả mình Trang liền nói Chị ơi em chuồn đây chứ tự lo liệu nhé Nói rồi Trang chạy mất Anh Dương gãi đầu rồi nói Anh về rồi à? Em cứ tưởng anh 5 giờ mới về cơ mà Sao anh về sớm thế Thì anh phải về sớm Em mới biết được suy nghĩ của bạn gái anh chứ Em giỏi quá rồi đấy À em giỏi chút việc Em đi làm cho xong đây Anh dương tính bỏ chạy nhưng cô đã chậm một bước Quang Hùng kéo cô lại gần anh Anh vòng tay ôm eo cô rồi hỏi Em tính trốn anh nè Nhưng mà em chậm một bước rồi Em buông em ra Đây là công ty đấy Công ty thì sao em quên ở đây anh có phòng riêng à Mà phòng riêng của anh chỉ có một mình em vào được Bây giờ mình vào đó làm việc riêng tư đi Buông em ra Em đi làm việc nữa chứ Ở bên cạnh anh là công việc chính của em Những việc khác cứ để người khác làm đi Quang Hùng và anh Dương đang đứng co kéo nhau Thì định Vũ tới Anh với cô buông nhau ra Hùng vui vẻ chào hỏi Anh Vũ Cậu xong việc chưa Anh chạy cậu hơi lâu rồi đấy em xong rồi đây Bây giờ chúng ta đi ăn nhé Ừ đi thôi anh đói rồi À để em giới thiệu với anh Đây là anh Dương bạn gái của em Anh biết rồi Ủa anh biết rồi sao Ừ anh còn biết Ai là người thanh ma trúc mã Chơi với nhau 25 năm rồi đấy Vâng không có gì qua mắt được anh nhỉ Quang Hùng quay sang bảo anh Dương Đây là sếp anh Đình Vũ là sếp tổng Đình Vũ Cũng là anh họ của anh Anh Dương gật đầu nói Vâng em có nghe anh quản lý nói lúc sáng rồi Ừ anh sống ở bên Pháp Bận nhiều việc Nên anh em cũng ít gặp nhau Bây giờ mới có dịp hợp tác chung Dạ trai hợp ngôi cũng tài giỏi Em rất ngưỡng mộ Đình bố khen anh Dương trước mặt của Quang Hùng Anh Dương là một cô gái nghị lực Anh rất vui khi được biết em Nếu có dịp anh mời em sang Pháp chơi một chuyến Vừa để tham gia tham quan công ty Lời vừa du lịch ngắm cảnh luôn Không biết ý em thế nào Anh Dương ngại ngủ nhưng cô vẫn nhận lời Vâng Nếu có dịp em sẽ sang Pháp chơi ạ Quang Hùng nắm tay của ánh Dương Trước mặt Đình Vũ và nói Đương nhiên rồi Lúc đó em sẽ đưa ánh Dương sang Pháp chơi Đình Vũ nhìn Quang Hùng hai anh em nhìn nhau để ẩn ý Ba người đi ăn Cùng bên nhau Đang ngồi ăn thì Đình Vũ có điện thoại Là bà Ngân gọi tới Anh Điền mở loa ngoài để nghe Dạ con nghe cô ơi Đình Vũ hả con Con đang ở đâu đấy Con đang đi ăn cùng với Quang Hùng ở thì hai đứa đi ăn đi Tôi nhớ mang đồ tới nhà cô nhé Cô dọn phòng cho con rồi đấy Con ở khách sạn mà cô Về nhà cô con sợ làm mọi người bất tiện đấy Có gì bất tiện đâu chứ Cô dọn phòng cho con rồi Mấy khi con về đây Con về ở với cô chú với em Hùng cho vui Lần này con về cả năm liền đấy Con ở nhà cô nhiều con ngại lắm Cô không nói nhiều đâu Con mà không tới nhà cô thì biết tài cô đấy Cho bà Ngân tắt máy, Đình Vũ bảo với Quang Hùng Cô Ngân cứ như vậy Anh chẳng biết phải từ chối thế nào nữa Thôi thì anh cứ chuyển tới nhà cô vậy Quang Hùng Em không ngại chứ Quang Hùng vui vẻ nói Không sao mà anh Nhà em rộng, anh cứ tới ở thoải mái Ừ, vậy thì anh không ngại nữa Chúng ta mau ăn đi nào Đình Vũ chuyển tới nhà Quang Hùng Và anh cũng trở thành hàng xóm của anh Dương từ hôm đó Từ hôm đó Bà Ngân nhắn tin hẹn gặp riêng với Ánh Dương Ánh Dương đắn đo suy nghĩ Một hồi cô quyết định sẽ gặp bà Ngân Cô sẽ nói rõ quyết định của cô Cô mong bà Ngân sẽ không nhắn tin đe dọa cô mỗi ngày nữa Cả tuần nay Hình nào bà ấy cũng nhắn tin đe dọa Khiến cô rất mệt mỏi Cô đi tới điểm hẹn Bà Ngân đã ngồi đợi sẵn Bác tới lâu chưa ạ? Bác mới tới thôi, con ngồi đi Dạ bác có chuyện muốn nói với con phải không ạ? Bạn con ra đây là muốn hỏi con Từ khi nào con mới chịu chia tay với Quang Hùng đây Vậy con xin trả lời bác Là con sẽ không chia tay với anh ấy Con yêu anh ấy Con dĩ bác hãy tác thành cho chúng con Con ích kỷ như vậy sao Anh Dương bác biết là cô bé ngoan và hiểu chuyện Con thật sự muốn gia đình của bác tuyệt tự không có con nối rõ đấy à Con muốn cơ nghiệp nhà họ ngô không có người thừa kế Con muốn tài sản nhỏ ngô đang đi từ thiện hết hay sao Con Minh Hùng sẽ nhận con nuôi Con tiên chỉ cần là chúng con yêu thương nhau thật lòng Và thương đứa bé như con ruột Thì đứa bé sẽ coi con như là Bố mẹ chúng Con nuôi thì vẫn là người ngoài Sao có thể là máu mù của chúng ta Có bảo con yêu Quang Hùng Mà con ích kỷ như vậy sao Như vậy là con ích kỷ chứ không phải là tình yêu đâu Bà Ngân vừa nói vừa khóc đau đớn Anh Dương à Là con gái của mẹ có được không Mẹ xin con đấy Con xin mẹ Hay có con là con sâu đi mà Con yêu Quang Hùng Con sẽ không giỏi sai anh ấy đâu Dù con có phải chết Con cũng không giỏi sai anh ấy Bà Ngân và anh Dương Không thể nói chuyện với nhau được nữa Bà muốn Dương làm con gái của bà Nhưng Dương lại muốn làm con sâu Hai người không ai chịu nhượng ai Cuối cùng thì cả hai lưỡng thứng đi về nhà Bà Ngân đi phía trước Anh Dương lẹo đéo theo sau Bà Ngân khóc Anh Dương cũng khóc Bà Ngân lau nước mắt rồi đứng lại hỏi anh Dương Bà con một lần cuối cùng Con có chịu rời xa Quang Hùng không Anh Dương vừa khóc vừa trả lời Con xin bác tác thành cho chúng con Bà Ngân thở dài nói giọng tuyệt vọng Thôi đành vậy Chứ bác có nói nổi con đâu Dù bác có nói thế nào Bác cầu xin con thế nào Thì con vẫn nhất quyết không nghe Anh Dương nghĩ bà Ngân đã đồng ý cho cô và Quang Hùng quen nhau Cô vội hỏi Bác Bác đồng ý cho con với anh Hùng quen nhau rồi à Bác đã thành cho chúng con phải không Bà Ngân gật đầu nói Ừ Anh Dương liền ôm bà Ngân và nói Bác ơi Con cảm ơn bác Con sẽ yêu thương anh Quang Hùng Và chăm sóc anh ấy cả đời Con sẽ là con sâu ngoan của bác Sau này con sẽ chăm sóc và phụng dưỡng bác cả đời Con hứa sẽ không để bác phải thất vọng Về con một lần nào đâu ạ Bác ngân anh Dương ra và nói Anh Dương Sau này công việc của nhà họ ngô Bác nhờ cậy vào con Không có bác ở đây Con phải thay bác chăm sóc gia đình biết chưa Bác nói vậy Là sao ạ Con không hiểu Sao bác lại không ở đây Bác tính đi đâu Bác mệt mỏi lắm Mấy ngày qua bác không thể chợp mắt Bác chỉ có một đứa con trai duy nhất Mà bác cũng không dạy bảo nổi Bác là một người mẹ thất bại Thế nên bác không muốn sống nữa Anh Dương hoang mang lo lắng Cô vội nói Bác à, bác đừng nói như vậy Con xin bác Không sao, bác già rồi Chết cũng được Các con còn trẻ, đời còn dài Cứ lo mà sống tiếp đi Đừng quan tâm tới bác Anh Dương còn đang hoang mang khi nghe những lời nói tiêu cực của bà Ngân Thì bà Ngân đã đi thẳng ra giữa đường Cô hốt hoảng chạy lại kéo bà Ngân vào vỉa hè Nhưng bà Ngân lại lao ra ngoài Con về nhà đi Mà kệ bác Con van xin bác đừng làm như vậy. Con van xin bác. Anh Dương kéo tay bà Ngân thì bà hất tay cô ra và lao ra giữa đường. Một chiếc xe ô tô đang đi tới. Rầm rầm. Bà Ngân lao đầu với xe ô tô, bị xe ô tô đâm văng xa mấy mét. Trước sự kinh hãi tột độ của Anh Dương, cô gào thét. "Bác Ngân, bác Ngân." Bà Ngân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Anh Dương ngồi chờ bên ngoài hành lang còn dính đầy máu của bà ngân cô hoàng sợ người cứ run lên tưởng hồi quanhg Hùng chạy tới lo lắng hỏi Ánh Dương mẹ sao rồi em quanhg Hùng mới đang ở trong phòng cấp cứu anh ơi em sợ lắm anh ôm ánh Dương vào trong lòng rồi nói đừng sợ mẹ sẽ không sao đâu quay anh ở đây rồi màân bị tai nạn khi cho tất cả mọi người lo lắng bất an mọi người không biết lý do là gì à Nhưng anh Dương chính là nguồn cơn của sự việc Nhìn vẻ mặt lo sợ của anh Dương Thì mọi người lại càng thêm nghi ngờ Đó cũng có liên quan đến vụ va chạm của bà Ngân Quang Hùng đi kiểm tra camera trên đường Rồi cả camera của tài xế lái xe đâm phải mẹ anh Hình ảnh mẹ anh và anh Dương co kéo nhau ở trên đường Ở góc quay đó lại giống như là một vụ cố tình gây tai nạn Nhìn video bạn gái đẩy mẹ mình sang phía đầu xe ô tô Khiến Quang Hùng rơi vào trầm tư Nhà anh cách im lặng Anh không đem video đó đi hỏi ánh Dương Chính vì anh im lặng Không hỏi Anh mới hiểu lầm ánh Dương Còn Dương cô đang sợ hãi Cô không muốn nói gì lúc này Bà Nga cứ gặn hỏi cô Nhưng cô không nói Sau 4 tiếng nằm ở trong phòng cấp cứu Bà Ngân đã ổn định sức khỏe Vụ vai trạm khiến cho bà Ngân gãy tay Chật khớp chân và tụ máu não nhẹ Ông Tài đau xót khi nhìn thấy vợ bị thương nặng như vậy Ông quát quan hùng Con đã kiểm tra camera chưa Con kiểm tra rồi à? Có phải do cái ánh xương cố tình phải không Bố không tin là mẹ con lại bất cẩn như vậy đâu Bố ở bên mẹ con mấy chục năm rồi Bố biết rõ Mẹ con không bao giờ đi bộ ra giữa đường Để bị xe tông như vậy Quang Hùng ngập ngừng nói Video mở lắm Con nhìn không rõ để cho bố xem Con lỡ tay xóa rồi ạ Ông tài trưởng mắt nhìn Quang Hùng Con xóa rồi sao Con đã bao che cho cái dương phải không Thôi bố ạ Mẹ con đã qua cơn nguy kịch Chúng ta đừng nhắc tới vụ vai chạm đó nữa được không ạ Con nói như vậy mà nghe được sao Mẹ con xem chút nữa là mất mạng đấy Con sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa Bố đừng bận tâm tới chuyện đó nữa Cứ để con giải quyết Từ lúc đó Ông Tài quay ra ghét dương Ra mặt Và ông ghét luôn nhà hàng xóm Rõ ràng trước đó ông đã đồng ý để Quang Hùng và anh Dương quen nhau Thế nhưng sau khi bà Ngân bị xe tông xém mất mạng Ông đổi hết mọi tội lỗi lên đầu của anh Dương Ông Tài quay sang phản đối không cho Quang Hùng yêu ánh Dương nữa Dương bị oan Người có thể minh chứng cô bị oan chính là bà Ngân Nhưng bà Ngân vừa mới tỉnh Là bị mất trí nhớ tạm thời Nên bà ấy không nhớ gì về vụ va chạm với xe ô tô Anh Dương cùng bà Nga ông Thành Tới thăm bà Ngân Nhưng Tài không đồng ý cho gặp Ông lớn tiếng đuổi xác định hàng xóm về Khi mọi người lại càng nghi ngờ anh Dương Là người cố tình ngại đẩy bà Ngân Cả nhà bà Nga buồn bã đi về Về tới nhà Bà hỏi anh Dương Anh Dương Con nói cho mẹ nghe đi Con có đẩy bà Ngân không Con không đẩy Con xin mẹ ấy tin con Mẹ tin con Nhưng Tài với mọi người không tin con Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Anh Dương ngồi chậm tư suy nghĩ tôm qua Cô là người tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc Cô không buồn vì bị mọi người hiểu lầm Mà cô buồn và đau lòng Trước kế hoạch của bà Ngân Cô không thể ngờ bà Ngân vì muốn chia sẻ cô và Quang Hùng Mà bạn đã liều mạng sống của mình như vậy nếu như tối qua Chiếc xe ô tô đi vận tốc nhanh hơn Thì liệu bà có giữ được tính mạng hay không Cô đã hiểu ra Bà Ngân vì bốn cô rời xa Quang Hùng Mà bà ấy lôi cả mạng sống của mình sẽ đánh cược Nếu bà đã quyết tâm chia rẽ như vậy Mà cô cố chấp ở bên anh Thì sau này Bà sẽ còn làm ra nhiều việc kinh khủng hơn thế Đến mạng sống của bà mà bà còn không cần Thì bà sẽ không bao giờ tử bỏ việc Chia cắt cô và Quang Hùng đâu Cô nghĩ tới ông Tài Ông rất khay gắt Về mặt khó xử của Quang Hùng Cô bắt đầu suy nghĩ tới việc chia tay Cô gọi điện cho Quang Hùng Nhanh không nghe máy Cô thở dài buồn bã đi lên sân thường Nơi bí mật mà cô và Quang Hùng thường hẹn hò Bởi vì Chẳng lên sân thường Phải bước qua một đoạn phân cách cao Nơi ít người lên đây Và đây này chính là nơi hẹn hò bí mật Riêng tư của cô và Quang Hùng Anh Dương của một mình hóng gió Hôm nay gió mát Trăng sao nhiều như vậy Cảnh đẹp như vậy Mà tâm trạng của cô rất tồi tệ Trong đủ cô hiện lên bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực Khiến cho cô vô cùng mệt mỏi Cô chán nản tới mức bị oan ức mà cô còn không muốn thanh minh Anh rồi lấy điện thoại ra gọi cho Quang Hùng một lần nữa nhanh vẫn không bắt máy Cô đang đang ở bệnh viện với mẹ Anh không tiện nghe máy của cô Cô tự an ủi mình như vậy nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt Đôi mắt cơ thể tuần rời Cô không kìm lòng được nữa ngồi lặng lẽ khóc một mình Cô đang khóc thì giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ Cô cứ nghĩ là chỉ có mình mình mình cô ở nơi riêng tư này Nhưng tối nay lại không phải vậy Tiếng động lạ khiến cho cô hốt hoảng quay lại nhìn Do trời tối nên cô nhìn không rõ Liền mở đèn flash lên Thì cô nhìn thấy đỉnh vũ đang nằm ngủ ở góc bên kia Tiếng động mà cô nghe thấy là tiếng ngái của đỉnh vũ Cô thở Phào giữa nghĩ Cái tên đỉnh vũ chết tiệt Làm mình sợ hồn siêu phách lạc luôn rồi Anh Dương bực quá Cô liền đi lại đá vào chân của đỉnh vũ Anh giật mình ngồi bật dậy Có chuyện gì đấy mà ma à? Sao không ngủ ở trên phòng đi Mà cháu đây ngủ làm cái gì thế Làm tôi sợ hú hồn hú vía Anh Dương sao cô lên đây được Tôi là người hỏi anh câu đó chứ Tôi sống ở đây 25 năm Tôi vẫn trèo lên đây thường xuyên mà Anh mới chuyển tới mà đã tìm ra chỗ này rồi sao Người gì mà tinh như ma thế Tôi tinh như ma là đúng rồi Nơi tuyệt vời thế này mà tôi không biết thì uổng phí lắm Còn cô Nên này khóc một mình chứ gì Anh Dương thở dài không muốn trả lời Cô ngồi xuống và ngợt mặt lên trời ngắm sao Đình Vũ ngồi bên cạnh cô và nói Cô đang buồn và lo lắng chuyện cô Ngân à Anh Vũ Anh có tin tôi không Tôi tin cô em không cần suy nghĩ mà có thể khẳng định như thế sao Anh dễ tin người quá vậy Tôi nghĩ là một cô gái lương thiện như cô anh Dương đây Tới một con kiến còn chẳng dám giết Thì không có chuyện cô đẩy bà Ngân ra đường để cô ấy bị xe tông phải đâu Thế nhưng mọi người lại không nghĩ vậy Cả Quang Hùng nữa Hình như là anh ấy cũng không tin tưởng tôi Có lẽ Hùng đang khó xử Một bên là người yêu Một bên là mẹ cậu ấy Cậu có những suy nghĩ tiêu cực Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Cô đừng suy nghĩ quá nhiều Chỉ cần cô không sai Thì cô không phải sợ ai hết Anh Dương gật đầu Cuối cùng thì ngoài bố mẹ Cô vẫn còn một người tin tưởng cô Cô mỉm cười hỏi Đình Vũ Nếu bây giờ tôi chết Thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải không Đình Vũ lắc đầu nói Không Cô có chết thì tai tiếng vẫn còn đấy Một bố cô sẽ đau lòng thôi Chết làm cái gì Cô phải cố gắng sống tốt hơn hiện tại Thì mọi chuyện với tốt lên được Nhưng mà tôi đang rất bế tắc Mọi người nói tôi phải chia tay với Quang Hùng Mà nói bác ấy có thể Chỉ coi tôi là con gái Sẽ không có tôi là con sâu được đâu Mà không muốn nhà bác ấy tuyệt tử Bác không muốn tôi với Quang Hùng nhận con nuôi và tôi không thể sinh con Bác nhắc nhở tôi mỗi ngày là phải chia tay Quang Hùng Tôi đã không nghe lời bác ấy Nên một chuyện với gia đông nỗi này Nhưng tôi không đẩy bác ấy Đó bây tự lao ra đường để xe tông chúng Bác lấy mạng sống ra Để đánh cược Tất cả những việc bác ấy làm Là vì bác ấy không đồng ý để tôi và Quang Hùng ở bên nhau Cô nói với Quang Hùng chuyện này đi như để cậu ấy hiểu lầm cô như vậy Sẽ không tốt cho tình cảm của hai người đâu Anh không nghe máy của tôi Chứ tôi là anh ấy không hề tin tưởng tôi Nên tôi muốn nói Cũng không có cơ hội để nói nữa Tôi gọi cho Quang Hùng sẽ tôi nói chuyện với cậu ấy giúp cô nhé Không cần đâu tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình Tôi không muốn lôi cái anh vào việc này Nhưng mà tôi muốn giúp cô minh oan Tôi không muốn cô bị oan ức Để hiểu lầm như vậy Anh dơ buồn bã tuyệt vọng Cô khẽ nói Tôi mệt quá không còn muốn làm gì nữa Tôi là người thất bại phải không Vì bị mắc một căn bệnh ác tính Sức khỏe suy giảm một nửa Phải sống dựa vào thuốc cả đời Đã vậy lại còn không thể mang thai Tôi chưa làm được việc gì để báo đáp cho bố mẹ Thì bây giờ lại khiến cho bố mẹ tôi phải khổ vì tôi Còn lại tôi nên chết đi thì hơn Sống mà làm khổ người khác Thì sống làm gì chứ Cô suy nghĩ tiêu cực quá rồi Dù thế nào thì vẫn phải sống chứ Cô ra ngoài viện ca mà xem Ở đó có bao nhiêu bệnh nhân ca Nhưng họ vẫn khao khát được sống Cô tôi vẫn may mắn hơn nhiều người Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa Nếu cô mệt mỏi thì hãy dừng lại một thời gian Rồi bước tiếp chứ đường bỏ cuộc Anh Dương buồn bã nói Có lẽ mấy hôm nay tôi đã Suy nghĩ quá nhiều Tôi rất mệt mỏi Tôi chỉ muốn chết thôi Nói thật bây giờ tôi chỉ muốn nhảy xuống dưới kia Để kết thúc mọi thứ Nói rồi anh Dương đứng dậy Đi về phía Lan Can Đình Vũ vội vàng đi theo và nói Cô từ từ đã Làm gì mà gấp gáp thế Anh đừng nói gì Cũng đừng cản tôi hay để tôi chết đi Tốt cho tất cả Đình Vũ hoảng hốt khi thấy anh Dương đã đứng ở mép lan can Anh cuốn lên nói Cô tụ từ, từ đã Nghe tôi nói này Nếu cô nhảy từ chết này xuống ấy, Thì đầu cô sẽ cắm xuống đất Vậy không tốt đâu Chết bật hành con ma không đầu Thì rõ quá Cô có thể nghĩ tới những cái chết khác thực tế hơn mà Anh Dương bật cười rồi nói Chết mà cũng phải lựa chọn cái chết hay sao Thì đúng mà hãy chọn cái chết nào phù hợp hơn một chút ít đau đớn hơn một chút cô nghe lời tôi bình tĩnh đã sao phải vội vàng như vậy chứ cô tr hai tay vào lan can và ngó đầu xuống phía dưới đình Vũ đứng phía sau M dù anh vô cùng lo lắng nhanh vẫn cố tỏ vẻ bình thường tiếp tục nói cho tôi nghe một lần nữa được không Tại sao cô lại muốn chết tôi muốn biết lý do cụ thể hơn Tại sao lại muốn biết lý do cụ thể chứ tôi chết từ cứ mặt tôi đi thì cũng nghĩ mà xem Tôi là nhân chứng duy nhất ở đây Nếu tôi không biết lý do cụ thể Thì khi cô nhảy xuống dưới kia Cảnh sát sẽ cho rằng tôi đẩy cô Ví dụ như vụ tai nạn của cô Ngân đấy Cô không đẩy cô Ngân Mọi người lại nghĩ là cô có đẩy Nên tôi không có bằng chứng để minh oan cho bản thân trong sạch Tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không thể minh oan cho mình nổi đâu Anh cứ bảo với mọi người là tôi bị trầm cảm đi Tôi mệt mỏi quá rồi Nên tôi không muốn sống nữa Tôi là người thất bại thảm hại Không muốn tiếp tục ăn hại nữa đâu Đình Vũ liền nói Nếu cô mệt mỏi thì cứ dựa vào tôi Tôi sẽ là liềm tựa cho cô Nếu như không có ai cần cô Thì quay lại nhìn về phía tôi Bởi vì tôi cần cô Nếu cô không có ai yêu thì hãy để yêu tôi đi Nhìn tôi vậy thôi Nhưng cũng đáng để yêu lắm đấy Có thể trong mắt người khác cô không có giá trị Nhưng mà trong mắt của tôi Cô là viên ngọc quý giá Anh đừng làm như vậy Không phải động viên tôi như vậy đâu Tôi biết bản thân tôi là người thế nào mà Đình Vũ hết cách Anh phải dùng tới chiêu cuối cùng Anh thở dài rồi nói Tôi nói như vậy rồi mà cô vẫn không suy nghĩ lại Tôi sẽ nhảy cùng với cô để cô bớt cô đơn đấy Chúng ta cùng nhảy nhé Nói rồi Đỉnh Vũ lại gần anh Dương Anh chống tay vào lan can Ngồi ngó đầu xuống dưới Anh Dương trưởng mắt quát Đỉnh Vũ Anh bị điếc à Anh bị điên sao Tôi chết là việc của tôi Sao phải chết cùng với tôi chứ Vì tôi cô đơn Tôi không có cha có mẹ Lúc nào cũng lẻ loi một mình Sống một mình chán quá Chết đi cho đỡ cô đơn vậy Tức đoạn này thì anh Dương là người ngăn cản đỉnh Vũ của khoát đỉnh Vũ Anh đứng yên đó cho tôi Anh đúng là điên mà chạy cái gì mà nhảy Anh thèm nhảy chung với anh chứ Lo mà sống tiếp đi Đỉnh Vũ liền hỏi anh Dương Cô có thể cho tôi một gia đình không Hay chúng ta dựa vào nhau để tôi không cảm thấy cô đơn nữa Tôi cho cô tất cả mọi thứ của tôi cả cuộc đời của tôi tôi cũng cho cô hết đấy Tào lao vừa thôi anh cần cuộc đời của anh chứ Anh Dương ngồi phệt xuống Cô ngợp mặt lên ngắm sao Đình Vũ ngồi xuống và hoang mang hỏi Này cô không muốn chết nữa sao Anh Dương bình thản trả lời Tôi không muốn chết Vừa nãy tôi chỉ xem thử anh có vô tình như những người khác không thôi Chứ tôi còn trẻ thế này Chưa muốn chết đâu Dù ngày mai trời có sập xuống Thì hôm nay tôi vẫn phải mạnh mẽ sống tiếp Tôi đâu có dễ dàng dễ chết như vậy và lại tôi ghét nhất bởi cái đứa suy nghĩ nông nổi Mới gặp áp lực một chút Mà đòi đi chết đấy Đình Vũ trốn mắt nhìn ánh Dương Anh sợ tim như muốn ngừng đập Mà nhìn mặt cô thản nhiên như không có chuyện gì Đình Vũ thở phảo nhẹ nhõm Khi biết ánh Dương chỉ đang thử lòng anh Vừa nãy cô giả vò đòi tự tử Y như thật Làm tranh anh hoảng sợ tột độ Anh ấy ra đủ trò thuyết phục ph Ai giải bị cô lừa một vố đau Cô không muốn chết đâu Anh nằm sóng xoài ra rồi nói Anh Dương Cô ác quá Cô biết tôi sợ thế nào không Tôi sợ cô sẽ nhảy xuống dưới kia kìa Tôi sợ khi tôi phải trận mắt chứng kiến cô chết Không thể ngăn cô lại Thế mà cô nhẫn tâm lừa dối tôi Đồ ác độc nhẫn tâm Anh Dương mỉm cười rồi nói Anh ngốc thật đây Tôi muốn chết thật sẽ đi chỗ khác để chết Ai lại chết ở đây Anh nghĩ mà xem Nếu mà tôi nhảy từ đây xuống ấy Tôi rơi ngay xuống trước cửa nhà tôi Nhưng tôi làm sao mà sống nổi nữa Anh đúng là Phải Tôi ngốc được mới bị cô lừa đấy Đồ tồi Thế Đỉnh Vũ giận Cô mới thấy cô đã hơi đùa hơi quá Cô liền nói Đỉnh Vũ Anh giận tôi à Tôi xin lỗi Lần sau tôi sẽ không đùa như vậy nữa đâu Còn có lần sau sao Cô biết tôi sợ thế nào không Tôi đã nghĩ ra bao nhiêu thứ Để mong muốn cô sẽ suy nghĩ lại đấy Trong khi tôi lo sợ muốn đáy dầm luôn Thế mà cô lại nhẫn tâm lừa tôi Tôi giận cô luôn đấy tôi xin lỗi mà Đừng giận tôi nữa nhé Bực mình Anh Dương liền ôm Đình Vũ Đình Vũ ngạc nhiên Anh vội đẩy cô ra Nhưng cô đã ôm chặt lấy anh và nói Cảm ơn anh nhé Anh đã tin tưởng tôi Đã cho tôi những lời khuyên có ích Anh cứ yên tâm đi Tôi sẽ sống thật tốt Rồi có chuyện gì xảy ra tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua Cảm ơn anh nhiều nhé Đình bố cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập Chỉ vì một cái ôm của ánh Dương Mà tim anh đập nhanh tới mức bốn văng ra khỏi lồng ngực Anh thoáng bối rối nên anh không biết phải nói gì Anh Dương liền nói Thôi chúng ta xuống đi Tôi buồn ngủ rồi tôi muốn đi ngủ Ừ Cô buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi Tôi ngồi hóng gió thêm một lát nữa Được tôi xuống trước đây Anh Dương xuống dưới rồi mà Đình Vũ vẫn đứng chơi ra đó Anh chạm tay lên ngực của mình Đơi đó trái tim anh vẫn đang đập thình thịch Cảm giác này là sao đây Tới nửa đêm Quang Hùng mới về nhà Anh nhìn lên phòng của anh Dương Thấy điện vẫn sáng Anh không muốn nói chuyện với cô lúc này Anh cần thêm thời gian để chấp nhận mọi chuyện Anh thở dài rồi đi về phòng Quang Hùng không hề biết Anh Dương đã nhìn thấy anh Cô muốn gọi cho anh Nhưng cô nhớ lại lúc tối là cô gọi điện cho anh mấy cuộc Anh không nghe máy Nên cô không gọi nữa Cô nằm chẳng chọc cả đêm không ngủ được Nửa đêm cô dậy hầm cháo Từ khi trời sáng Cô dậy và đi sang nhà Quang Hùng Cầm hộp cháo sang tìm anh đây mang cháo vào bệnh viện cho bà Ngân Quang Hùng Thấy Dương hùng ngập ngừng hỏi Dương Em dậy sớm vậy Bà thế nào cho anh À mẹ anh ổn rồi mà Nhanh khỏe lại thôi Em đừng lo nhé Vâng Em có cầm ít cháo đây Em mang vào cho bác giúp em Ờ để anh mang vào Nhìn dáng vẻ gượng gạo Của Quang Hùng Mà lòng ánh Dương đau quặn lại Cô không muốn anh phải khó xử Nên cô nói Vậy anh chuẩn bị đi đi Em về nhà đây Ừ em về nhé anh Dương vừa bước ra ngoài Thì ông Tài ở bên ngoài đi vào Nhìn thấy ánh Dương Ông Tài trưởng mắt Cháu sang đây làm cái gì Cháu đã gây ra những việc gì mà cháu vẫn cố tỉnh sang đây sao Bác à Cháu Bác hỏi cháu Cháu cháu đã làm vậy hả anh Dương Cháu có biết bác Ngân đã xem chút nữa mất mạng rồi không Thật là uổng công hai bác yêu thương cháu Từ bây giờ cháu đừng có sang nhà bác nữa Tất cả những việc cháu làm Cháu vẫn còn mặt mũi sang nhà bác Thì bác không gì để nói với cháu nữa Ngoài từ thất vọng Anh Dương oan ức nhưng cô không thể thanh minh cho bản thân Cô ấp ống Bác à Thôi đủ rồi Bác không muốn nhìn thấy mặt của cháu nữa nếu không vì thằng Quang Hùng cầu xin bác bỏ qua cho cháu Thì bác bà công an rồi đấy Quang Hùng thấy bố to tiếng Vì anh Dương Anh vội đi ra và nói Bố à Bố đừng nói như Dương như vậy Bố đã hứa với con rồi mà Con vẫn bênh nói sao Vì nó mà mẹ con xem chút nó là mất mạng đấy Bây giờ mà con còn mất trí nhớ kia kìa Lúc tỉnh lúc mơ Còn vẫn muốn lấy nó làm vợ hay sao Cái thằng bất hiếu này Quang Hùng cúi gặm mặt xuống Anh không nói gì nữa Đình Vũ ở trong nhà đi ra Anh nói Chú Tài Dương không đẩy cô Ngân Chú hiểu lầm ánh Dương rồi đấy Ông Tài trừng mắt Đúng là có mắt như mù mà Cháu vẫn chả chắt Nói giờ ông Tài đi thẳng vào bên trong Đình Vũ định nói tiếp Thì anh Dương ngăn lại Bởi vì cô nhìn về mặt của Quang Hùng Là cô hiểu tất cả Anh không tin cô Cô không muốn nói gì thêm nữa Anh Vũ Không cần nói nữa Tôi không sao mà Nhưng Thôi mà Đừng nói nữa Quang Hùng liền nói Anh Dương Anh em vào bệnh viện thăm mẹ Em xin lỗi mẹ một câu nhé Anh sẽ nói đỡ về em mày sẽ bỏ qua chuyện này thôi Anh tin là như vậy Anh Dương nhìn Quang Hùng cô ngập ngừng nói em không làm gì sai, sao em phải xin lỗi chứ? Anh Dương à, nàng lo lắng không yên, tại sao em cứ thờ ơ như vậy chứ? Yến lại phải xin lỗi sao? Em có thương anh không? Có muốn tiếp tục với anh không? Em đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để chúng ta ở bên nhau đấy. Thế mà em lại lạnh nhạt thờ ơ như vậy. Em không ế nấy một chút nào sao? Anh Dương thở dài, cô nói, chỉ có những người làm sai. Người ta mới phải nói lời xin lỗi Em không sai em không xin lỗi Anh không tin em thì em không có gì để nói nữa Anh Dương quay lưng đi thẳng Quang Hùng cũng khó chịu quay vào trong Đình Vũ đứng ở giữa sân Anh chẹp miệng Hết cứu nổi rồi Tan vỡ một cuộc tình Đình Vũ đi vào phòng Quang Hùng Anh nói Quang Hùng nói chuyện một lát đi Em đang bận Lúc khác nha anh Anh chỉ muốn nói với cậu là đại cậu đang hiểu lầm anh Dương đấy Dương không đẩy cô Ngân đâu thì anh là Mẹ em tự lao ra đường để xe tông trúng hay sao Mẹ em là người thế nào em hiểu chứ Mẹ em bị gãy tay Chật khớp chân Tụ máu não Bây giờ còn bị mất trí nhớ tạm thời Nếu anh là em Anh có hiểu được em không Nói xong Quang Hùng đi thẳng ra bên ngoài Đình Vũ cao mày lại Anh nói với Theo cô không tỉnh táo phân biệt đúng sai Thì sớm muộn cậu sẽ phải hối hận Anh là người ngoài cuộc Thế mà anh cứ nói như người trong cuộc thế Cứ cái tình hình này Thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ thành người trong cuộc thôi Như lời Đình Vũ nói là thật Nhưng Quang Hùng lại không để tâm Quang Hùng đi thẳng ra ngoài Anh cứ luôn hộp cháo của anh Dương Đưa khi nãy Đình Vũ thở dài bất lực Có những chuyện mà người ngoài cuộc lại hiểu rõ hơn cả người trong cuộc đấy Ngày hôm sau Anh Dương nộp đơn xin nghỉ việc Cô nói lời chia tay với Quang Hùng Nhưng trước khi chia tay Anh Dương đã tới bệnh viện gặp bà Ngân Mới đầu bà Ngân giả vỡ mất trí Ngây ngô hỏi Anh Dương đấy à Cháu về nước từ bao giờ thế Anh Dương mỉm cười và nói thẳng tôi sẽ chia tay anh Quang Hùng Thế nên bác không cần phải giả vờ mất trí nhớ đâu ạ Mặt của bà Ngân Sầm lại bà nói Cháu không lừa bác chứ Cháu không lừa bác đâu Nhưng cháu chỉ muốn nói với bác mấy câu thật lòng Bây đừng có lôi tính mạng của mình ra để đặt cược như vậy Nếu Như bác có mệnh hệ gì Thì mọi chuyện tồi tệ lắm Hậu quả rất khủng khiếp Cháu làm sao mà gánh nổi chứ Thật là may mắn là bác vẫn ổn Nếu ngay từ đầu Cháu chịu rời xa Quang Hùng mà đã không phải liều mạng như vậy Tất cả là do cháu đấy Vâng, là do cháu, do cháu hết Cháu xin lỗi bác Cháu sẽ rời xa anh Quang Hùng Bác cứ yên tâm đi ạ Bác nghỉ ngơi đi Cháu xin phép về đây Anh Dương cúi đầu chào bà Ngân rồi đi ra bên ngoài đi Vũ lặng lặng đi theo sau cô Anh sợ cô suy nghĩ rồi lại làm việc dại rột điên rồ Nên anh cứ âm thầm đi theo để bảo vệ cô Ra ngoài cổng bệnh viện Anh Dương gặp Quang Hùng Quang Hùng tưởng anh Dương tới để xin lỗi bà Ngân Anh vui vẻ nói Anh Dương Em được xin lỗi mẹ anh sao Sao không bảo anh đón Em nói xong rồi Cũng xin lỗi xong rồi Từ bây giờ mọi chuyện sẽ bình thường trở lại Thế mà anh có nói gì em không? Mẹ anh không nói gì cả Bạn đã nhớ lại tất cả rồi đấy Hôm trước anh nói là bác bị mất trí nhớ Là em thấy lo lo Nhưng bây giờ thì không sao rồi Em nói sao? mà nhớ lại tất cả rồi sao? Tốt quá rồi Quang Hùng Em có chuyện muốn nói với anh Có chuyện gì vậy? Em nói đi Chúng ta chia tay đi Chia tay Anh Dương Em là linh tinh cái gì vậy Em muốn chia tay Hay dừng lại ở đây Để tốt nhất cho mọi người Anh sẽ không phải khó xử với mẹ và em nữa Em đột đơn xin nghỉ việc chữa phòng nhân sự rồi Nhớ giữ sức khỏe Để còn chăm sóc mẹ anh nhé Quang Hùng kéo tay anh Dương Anh gắt lên Anh coi tình yêu là trò đùa hả Dương Thích thì yêu không thích thì chia tay Hay là miếng này anh lạnh nhạt với em em bày trò giận dỗi với anh. Mấy nắm điện cũng là do em. Em mới không ăn năn hối lỗi thì thôi, lại còn giận dỗi anh. Anh không giận em, đáng lẽ em phải biết ơn anh chứ. Anh Dương nhếch miệng cười. Cuối cùng thì Quang Hùng vẫn nghĩ là vì cô mà mẹ anh mới bị như vậy. Cô không thành bệnh nữa mà quay bước đi, Quang Hùng hỏi to. Hay là em có người khác nên em muốn chia tay với anh? Ừ, đúng là vậy đấy. Cái gì? Em có người khác ư Đó là ai Ánh Dương đứng nhìn Đỉnh Vũ thập thòi sau bờ tường Cô liền gọi Đỉnh Vũ Em đi ra đây đi Đỉnh Vũ thỏ cổ ra và hỏi Em gọi anh Em mau ra đây đi Nhanh Đỉnh Vũ đi ra Anh còn chưa kịp nói câu gì Ánh Dương đã túm lấy cổ của anh Rồi hôn anh Ngay trước mắt của Quang Hùng Quang Hùng sốc Mà đình Vũ bị Ánh Dương hôn cũng sốc không kém Quang Hùng choáng váng Ánh mắt trợn ngược lên khi thấy anh Dương hôn Định Vũ Anh lắp bắp nói Định Vũ Anh Dương Hình là lút qua lại sau lưng của tôi ư Cô lúc này nắm chặt tay của Định Vũ và nói Tôi chán anh lắm rồi Quang Hùng Tôi bây giờ đã có người mới là Định Vũ Đã đủ thuyết phục để chúng ta chia tay chưa Còn lý do vì sao tôi chán anh ấy, Thì anh về nhà tự nghĩ mà xem lại bản thân anh đủ tốt chưa nhé Thế nhá Tạm biệt Quang Hùng vội kéo tay ánh Dương và hỏi Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy Hay là do bố anh ép buộc em Hay là mẹ anh nói gì em Hay nói thật cho anh biết đi Em không tin em là một người lĩa giảng Thay lòng đổi giả như vậy Hãy mau nói đi Ánh Dương thở dài rồi nói Đã lẽ tôi không muốn nói đâu Nhanh cứ hỏi thì tôi cũng nói nhé Có mấy lý do đây Lý do thứ nhất Là do bố mẹ anh không ưng tôi Thứ hai Là mấy hôm nay anh lạnh nhạt với tôi Anh không tin tưởng tôi Và lý do thứ ba khiến tôi thất vọng ấy Là cái khoản kia anh yếu kém quá là thiếu kinh nghiệm tôi mới tìm người khác Với kinh nghiệm và độ cái dẻo dai Thì anh thua xa đỉnh Vũ Bốp Quang Hùng tức giận Anh tắt cho anh Dương một cái vào mặt Đỉnh Vũ hất Quang Hùng ra Anh trừng mắt quát Sao cậu đánh cô ấy Cậu Anh Dương liền ngăn đỉnh Vũ lại Cô nói với Quang Hùng Tôi phản bội anh Anh đánh tôi Chúng ta hết duyên hết nợ Anh Dương kéo Đỉnh Vũ đi cô Hùng đứng chơi như tượng đá ở đó Cảm giác thất vọng Đau khổ ủa về bộ vây tâm trí của anh Anh không thể ngờ được Anh Dương với Đỉnh Vũ quen nhau nhanh như vậy Mày hôm nay anh buồn anh Dương về chuyện của mẹ anh Anh có thờ ơ lạnh nhạt với cô Thế mà cô đã nhanh chóng tìm bạn trai mới Mới đó lại chính là Đỉnh Vũ Anh họ của anh Cô còn lôi cả chuyện tế nhị ra để so sánh Rồi chê cười anh nữa Cảm giác này đúng là đau đớn thật sự Anh Dương kéo Đỉnh Vũ đi ra ngoài đình Vũ bị hôn xong một cái Thì anh giống như người mất hồn đó óc mơ màng và không ngừng tưởng tượng sẽ bao nhiêu thứ chuyện Xác khỏi bệnh viện rồi Anh Dương mới buông tay Đỉnh Vũ ra Cô nói Xin lỗi Tôi lên vào chuyện rắc rối của tôi Mà không xin phép anh Đừng gấp quá Có gì mong anh thông cảm nhé Đình Vũ gãi đầu rồi hỏi Cô lợi dụng tôi để lấy cớ chia tay với Quang Hùng phải không? Vâng Vì gấp quá nên tôi Mai bạn anh cứ lén lút đi theo tôi chứ Tôi biết quá nên Mới lôi anh vào chuyện này Tôi xin lỗi Nhưng mọi chuyện thành ra như vậy rồi Tôi bây giờ muốn rút lại Những lời tôi nói khi nãy cũng không kịp nữa Anh dưng ý Đình Vũ sẽ giận cô Nhưng lại không giận Anh còn hào hứng nói Không sao Tôi đồng ý để cô lợi dụng tôi mà Chỉ là tôi muốn... Anh Dương con mày hỏi Định Vũ Anh muốn gì? Định Vũ kéo cô lại gần Hôn lên môi của cô Anh muốn xác nhận lại cảm xúc của mình xem Khi nãy được cô hôn là thế nào Cuối cùng thì anh đã hiểu ra tất cả Anh đã thích cô Nên trong anh mới xuất hiện cảm giác đó Anh Dương đẩy Định Vũ ra và nói Sao làm như vậy? Tôi chỉ bất đắc sĩ mới lôi anh vào chuyện của tôi thôi Em đừng có tưởng là thật nhớ Đỉnh Vũ ngập ngừng nói Tôi vừa xác nhận lại cảm xúc của tôi Và tôi đã tìm ra đáp án Anh Dương Tôi biết em đang lợi dụng tôi Nhưng tôi thích em là thật Cô đánh vào đầu Đỉnh Vũ một phát rồi cô nói Anh bị điên à Em tận mắt chứng kiến kết cục của tôi Và Quang Hùng rồi đấy Tôi và Hùng đã thanh mai chúc mã Chơi với nhau mấy chục năm Đã quá thấu hiểu nhau rồi Mà còn chẳng lấy được nhau Kết thúc trong sự đau khổ sẵn vạt đấy thôi Anh nghĩ gì mà lại thích một người như tôi Hay là anh muốn có kết cục thảm hại giống Quang Hùng Đình Vũ cười tươi anh nói Nếu mà chúng ta yêu nhau và kết hôn Thì làm gì có ai ngăn cản đâu Nếu có người ngăn cản Thì chắc chắn đó là bố mẹ em Còn anh làm gì còn bố mẹ nữa Bố mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ cơ mà Hay là em lấy anh đi rồi anh về nhà em ở xẻ nhá. Như vậy em không phải xa bố mẹ, anh lại có bố mẹ vợ. Và sẽ vui và hạnh phúc lắm. Anh sẽ không phải cô đơn một mình, và căn bệnh sợ bóng tối của anh cũng sẽ khỏi thôi. Cô liền đá một phát vào chân của Định Vũ. Anh đúng là dậu đổ bỉm leo. Tôi phục với cái kết thúc xong. Tôi lập tức có tâm trạng để mà quen người mới. Con người chứ không phải là con vật đâu, đồ điên. Sau khi mắng chửi Đình Vũ một trận Anh Dương tức giận bỏ đi Đình Vũ vội vàng chạy theo sau Em, đợi anh với Tránh xa tôi ra, đồ điên khủng Em đã lợi dụng anh rồi Đã hôn anh rồi Thì phải chịu trách nhiệm với anh chứ Em đi đâu thì phải mang anh theo với Anh Dương, đợi anh với Bà Ngân đang lo lắng bất an Bà không biết những lời anh Dương nói với bà có đúng hay không Bà cứ suy nghĩ mãi Còn rồi nó nói nó sẽ chia tay với thằng Quang Hùng Nó có thực hiện đúng những lời nó đã nói không nhỉ Hay là nó lừa mình Nếu nó mà lừa mình Thì lần này mình sẽ thuê người tiễn phong đi thật xa luôn Bà Ngân đang ngồi suy nghĩ Thì Quang Hùng đi vào Anh hỏi Mẹ ơi mẹ thấy trong người thế nào rồi Mẹ khỏe rồi con à Chỉ là tay mẹ bây giờ phải bó bổ đến hơi khó chịu Mẹ ngắn bó một một thời gian nhé Cho lành xương đi Ờ thưa bố con đâu Bố con bận chút việc Lát nữa bố con vào Con mua cháo với trái cây đây Mẹ ăn đi à Mẹ cảm ơn Con trai của mẹ chu đáo quá Quang Hùng để đồ xuống bàn Rồi anh nói Mẹ đây Lát bố con vào với mẹ Bây giờ con phải đi ra ngoài có chút việc Mời con lại vào với mẹ nhé Quang Hùng Con đi đâu Con lại đi tìm ánh dương phải không Quang Hùng gật đầu thừa nhận Vâng Con phải tìm cô ấy để nói cho ra lẽ một số chuyện Không biết đã có chuyện gì xảy ra Mà cô nhất quyết đòi chia tay với con Cô ấy nói cô ấy đã phản bội con để quen với đỉnh Vũ Nhưng con suy nghĩ lại rồi Cô giấu con chuyện gì là chắc chắn Bởi vì Ánh Dương không phải là người tùy tiện Quá lại với đàn ông như vậy Thôi mẹ ăn cháo đi Con về trước đây Bà Ngân vội vàng giữ Quang Hùng lại Bà nói Quang Hùng à Nó quyết chia tay với con rồi Thì con đừng có tìm nó Con bé là người ngay thẳng Có sao nói vậy Nếu mà nó đã thừa nhận nó qua lại với đàn ông khác Nó nói thật đấy đàn bà mà thay lòng đổi giả Thì con không thể níu kéo hay quay lại như lúc ban đầu được đâu Con trai à Hãy nghe lời mẹ chấm dứt với ánh sương đi Sau này con sẽ gặp được một người tốt hơn con ánh dương gấp trăm ngàn lần Mẹ đừng nói như vậy Con tin là cô ấy có lý do gì đó nên cô mới giấu con như vậy Cô đã quen cuối 25 năm rồi Thôi con về đây Lúc này bà Ngân lộ rõ tính ích kỷ của bà Bà nói Nó có gì tốt Mà con nhất quyết phải yêu nó và ở bên nó Mấy chục năm qua con chỉ nghĩ tới nó Nên bây giờ con lụy tình quá như vậy Hãy bước ra khỏi kia Và tìm hiểu hẹn hò với người khác đi Con sẽ thấy ngoài kia còn bao nhiêu người đàn ông Tốt hơn ánh dương nhiều Mẹ không hiểu con bị cái gì Lúc nào cũng chỉ tơ tưởng nghĩ tới con ánh dương Bây giờ nó theo của đàn ông khác Mà con vẫn không thể buông bỏ nó được Sao con hèn kém với ở Quang Hùng Quang Hùng gắt lên mày đừng nói nữa Mẹ phải nói chứ Nói cho con sáng mắt ra Con tự sự muốn cưới người đã tâm độc ác Như nó làm vợ sao Nó đẩy mẹ ra đường Để xe ô tô đâm vào mẹ Khi mẹ chân đông nỗi này đấy Có biết lý do tại sao không Là vì mẹ lo lắng nó không thể mang thai Mẹ bảo con hãy chia tay với nó đi Mẹ nói nó hãy làm con gái của mẹ mãi mãi Thế mà nó không nghe Là còn nhẫn tâm hại mẹ Người độ ác như nó Hiện rõ ràng như vậy Mà con vẫn cố tình muốn yêu Và cưới nó thì mẹ cũng chịu thua con rồi Quang Hùng vẫn cố gắng bên anh Dương Anh nói với bà Ngân Con không tin cô là người như vậy Có phải mẹ đã làm gì quá đáng Nên cô mới xử sự như vậy không Mẹ không làm gì quá đáng cả Mẹ thương con bao nhiêu Thì mẹ thương ánh Dương bấy nhiêu Sao mẹ có thể làm gì quá đáng được chứ Hai đứa là con của mẹ cơ mà Do bản tính con Dương ích kỷ độc ác Nên nó mới vậy Sao bao nhiêu việc nó làm ra Mà con vẫn chưa sáng mắt ra quang hùng Hay là con muốn lấy nó về đây Để có ngày nó nhẫn tâm hại chết mẹ Thì con mới vừa lòng Quang Hùng không nói gì, anh đi thẳng ra bên ngoài. Bà Ngân tức giận gọi Quang Hùng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Quang Hùng nhất quyết đi tìm về Ánh Dương. Anh muốn hỏi Ánh Dương lại một số chuyện. Anh cứ tin không tin cô là người nhẫn tâm và độc ác như vậy. Ánh Dương mà anh biết là một cô gái lương thiện. Anh không thể tin sự thật phũ phàng thế này. Anh nghi ngờ Ánh Dương đang giấu anh chuyện gì đó. Đình Vũ vẫn kiên nhẫn đi theo anh Dương Cô đi đằng trước Anh đi đằng sau Anh Dương chắn đời Cô vào quán bia Hôm nay tâm trạng của cô không tốt Cô muốn vài tốc gốc bia để lấy lại tinh thần Đình Vũ cũng lì mặt vào quán bia Ngồi cùng với anh Dương Cô khó chịu quát anh Sao anh cứ đi theo tôi mãi thế Anh mau biến đi Anh cũng muốn uống vài cốc bia Em làm cái gì mà đuổi anh như đuổi tà thế Thôi được rồi Tôi sẽ để anh ngồi uống cùng tôi Nhưng mình đừng có làm ồn nhé Cô tôi đổ hết bia lên đầu của anh đấy Anh nhớ rồi Anh sao em Mà làm gì dám gây chuyện chứ Anh Dương gọi bia tươi Và một con gà luộc Cô và Định Vũ ăn uống no say tới khi cả hai không uống nổi nữa Sau đó hai người đi bộ về nhà Anh Dương buồn chán Nên cô không muốn uống say Cô muốn uống say để quên đi những phiền muộn Ai ngờ cô lại cảm thấy buồn hơn Nhìn sáng đi của cô đánh võng trên vỉa hè Đình Vũ đi ở phía sau Anh phá lên cười Anh Dương Em đi thẳng đi mà Sao có đánh võng thế Anh chóng mặt quá Anh cơm mồm đi Nói ít thôi Nhưng mà nhìn em buồn cười thật mà Nhìn em cứ y như Bốp một tiếng Anh còn chưa nói hết câu Anh Dương đã tháo giày ném ra trúng đầu Đình Vũ Đình Vũ nhặt chiếc giày lên và nói Cô ấy say rượu mà vẫn ném chuẩn thế nhỉ Đúng là rất lợi hại Quang Hùng về nhà tìm Ánh Dương Nhưng bà Nga nói Ánh Dương không có nhà Anh gọi điện cho cô nhưng thuê bao không gọi được Quang Hùng gọi cho Đình Vũ Nhưng cũng thuê bao không gọi được Anh biết Ánh Dương và Đình Vũ Đang ở cùng với nhau Thì lòng anh lại càng buồn hơn Không còn cách nào khác Anh ra ngoài cổng đời Với hy vọng Ánh Dương sẽ nhanh chóng về nhà Rồi anh và anh Dương sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau Quang Hùng ngồi cổng đợi tới hơn 11 giờ đêm Thì Đình Vũ và anh Dương mới về Anh Dương và Đình Vũ say rượu Cả hai khoác tay nhau đi về Đình Vũ còn gọi anh Dương Là em yêu rất thân mật Em yêu Hình như chúng ta về tới nhà rồi đấy Thế à May quá Cuối cùng cũng về tới nhà Anh đừng sợ đi về phía của anh Dương và hỏi Anh Dương Sao uống nhiều thế? Cô nhau mắt nhìn Quang Hùng rồi cô vui vẻ nói À Cậu bạn thân đấy à? Anh Dương em nói cho tử tế vào Uống gì mà lắm thế Cô quay sang nhìn Định Vũ Cô nói tôi đi uống với bạn trai của tôi Đã có ý kiến gì sao? Phiền quá rồi đấy Anh Dương Anh muốn nói chuyện về em Không có gì để nói với anh Chúng ta chia tay rồi Bây giờ là bạn làng là xóm thôi Nếu cậu mà cố tình làm phiền tôi ấy, Thì đến việc làm bạn chúng ta cũng không thể đâu Nói xong anh Dương quay lại Kéo tay của Định Vũ và nói Định Vũ Đêm nay anh ngủ phòng em nhé Định Vũ ngỡ người nhìn anh Dương Sau đó anh cũng nhập vai diễn y như thật Đương nhiên rồi em yêu Mình ngủ thôi nào Định Vũ kéo tay anh Dương đi Thì Quang Hùng kéo tay anh Dương lại Hai người đàn ông co kéo anh Dương ở giữa Cô hất tay Quang Hùng ra và lạnh lùng nói em viện phức y như mẹ của anh vậy Mau biến đi Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa Nghe anh Dương nói như vậy Thì Quang Hùng không còn gì để nói Cô đã chạm tới lòng tự ái của anh Anh thất vọng nhìn anh Dương và Đình Vũ đi vào trong nhà Từ khi điện trong phòng Anh Dương đã tắt Anh mới đi về nhà Nên bây giờ Quang Hùng đã tin Anh Dương và Đình Vũ đang yêu nhau thật sự Anh không còn gì để nói nữa Tình yêu đầu đời tan vỡ Mối tình đầu tiên của anh đến bây giờ Thực sự đã vỡ tan Anh ngồi nhớ lại những kỷ niệm quanh và anh Dương Nước mắt lặng lẽ chảy ra Mọi chuyện kết thúc thật rồi Quang Hùng à Mãi chấp nhận sự thật đi Hãy để cô đi theo con đường mà cô đã chọn Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ chuyện Thu Huệ hy vọng rằng